Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh luộc. Chương 422, cùng xông thang trời. Soạt soạt soạt. Nhìn thấy yêu hoàng cùng Thái Thanh Thánh nhân đáp đi tới. Nhất thời, những người khác cũng cũng không nhịn được. Quang mang lấp lóe, mỗi người đều là lựa chọn một cái thang trời. Nhảy lên, Đinh nhạc cũng là như thế Trực tiếp tìm một chiếc thang trời Đi từ từ đi tới Cũng không thế nào sốt ruột Bên trong quảng trường cũng nhất thời Vì là không còn một mống Nhưng rất nhiều hốn Nguyên cảnh hậu kỳ cường giả rời đi Nhất thời cũng làm cho Tứ phương những kia những cường giả khác Ngồi không yên Lần lượt từng bóng người khí tức Khuấy động rơi xuống Chen ở thang trời trước kia Trong trước mắt Mảnh này không nhỏ quảng trường chính là xuất hiện một đám cường giả Hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả tổng cộng chiếm 16 cái đường nối Còn có 2 cái thang trời là không Có người kêu to một tiếng Dầm một tiếng Nhất thời tất cả mọi người đều là tràn vào cái kia hai cái không có ai thang trời bên trong Mỗi một người sẽ nhàn dối không chuyện gì đi tìm những hốn nguyên cảnh đó hậu kỳ người phiền phức Bất quá cường giả đông đảo Nhưng thang trời nhưng là chỉ có hai cái Mới vừa vừa bước vào trong đó Tranh đấu cũng đã bắt đầu rồi Âm âm âm Nhưng bất quá trong trước mắt Cái kia hai cái thang trời bên trong chính là một trận tiên quang bay loạn Lần lượt từng bóng người bị quét đi ra Ngã nhào trên đất Kinh người quá đáng Một người bỏ lên nổi sận gầm lên một tiếng Chúng ta liên hợp đồng thời Cho dù hốn nguyên cảnh hậu kỳ Cũng là có thể tự vệ Lên trên nữa trùng Có người quát to Nhất thời gây nên mọi người tại chỗ phù họa Được Muốn đem bọn họ đánh xuống Đồng ý Nhất thời Một đám 20 30 vị thấp nhất đều là thần thông Cảnh hậu kỳ cường giả đồng thời Sông lên trên Không lớn bao nhiêu biết liền cùng phía trước cường giả đụng vào nhau Một trận thần thông nhất thời nổ ra Tiên quang trùng thiên Cho dù mấy vị hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả tu vi cao một bậc cũng là bất đắc dĩ bị quét đi Lại sông Hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả hét lớn Tức giận trùng thiên lần thứ hai sông lên trên Việc quan hệ nhân tộc khí vận bị đánh xuống cũng đến lại sông Lên A Phải tranh, chúng ta có muốn đi nhìn một cách hay không Thần Nông đề nghị Quên đi cường giả đông đảo, hy vọng xa vời Vẫn là chờ tiên sư tin tức tốt đi Phục Vi nói rằng Cái khác cường giả đều là đang trùng kích cái kia hai cái thang trời Không có ai đối với mặt 16 Điều Thang Trời có ý đồ không an phận. Điều này cũng làm cho Đinh Nhạc mọi người đi hết sức tiêu sái. Bất quá không đến bao lâu. Cho dù là Đinh Nhạc cũng cảm nhận được áp lực. Thang Trời nội hàm ngậm lấy giày đặc thiên quy. Hơn nữa còn là càng đi lên càng mạnh. Rất nhanh, Đinh Nhạc bóng người chính là tiến vào bầu trời bên trên. Nhưng thang trời như trước kéo dài mà lên, phong vân hội tụ, hào quang rực rỡ. Để Đinh Nhạc cũng thấy không so lắm cách khác thang trời tình huống, tăng nhanh điểm tốc độ. Đinh Nhạc âm thầm nói thân hình hơi động thôi thúc pháp lực, chống lại thiên quý một bước mười mấy trường. Trong trước mắt lại là một khoảng cách lớn sần dần liền đầy trời tinh không đều là bị Đinh Nhạc bỏ lại đằng sau Mà Đinh Nhạc cũng không khỏi chậm lại bước chân Thiên quỷ như ngục trầm trọng để hắn thật sống gánh một thế giới cất bước Cả người hỗn độn tiên quang đều là ở nổ vang từng trận vang lớn Chống đối Cho dù là hắn cũng cảm nhận được rất lớn áp lực Muốn đến thiên địa kết giới bên ngoài đi không? Đinh nhạc ngầm đầu nhìn lại Thấy thang trời phần cuối vẫn như cũ xa không thể vời Ánh mắt không khỏi có chút ngạc nhiên nghi ngờ Hắn đối với hồng quân đạo tổ thủ đoạn ngạc nhiên nghi ngờ đạo tổ đây rốt cuộc là muốn làm gì Thiên huy càng thêm dày đặc Uy năng rất cường đại Để đinh nhạc cũng là cái chán chảy mồ hôi Đinh nhạc tiên thể đều là liên tục chấn động Cùng thiên huy chống đỡ được Ồ, như vậy dĩ nhiên có thể sèn luyện tiên thể Đinh Nhạc có chút kinh hỷ phát hiện Lấy tiên thể mạnh mẽ chống đỡ thiên huy Có thể trầm rãi để tiên thể tiếp theo trưởng thành Thì đến hôm nay Đinh Nhạc tiên thể cũng sớm liền đi tới một bình cảnh Ở hồng hoang thiên địa Đã không có để hắn tiến thêm một bước hoàn cảnh Mà bây giờ như vậy dày đặt thiên quy Nhưng là để Đinh Nhạc sáng mắt lên Ẩm Một tiếng Đinh Nhạc tản đi trên người hốn đồn tiên quang Trực tiếp lấy tiên thể mạnh mẽ chống đỡ Thẳng thẳng thẳng Cho dù có chút chuẩn bị Đinh Nhạc cũng là bị mạnh mẽ thiên quy sút lui mấy bước Thân hình cũng là muốn bị ếp loan eo Đi Đinh Nhạc tự nói Ánh mắt sáng quá Có thể nhìn thấy trên người hắn cốt nhục đều là đang chấn động Như là bồn trồn giống như âm âm vang vọng Từng tia một hốn độn tiên quan đều là ở phá nát Cô nỏng, lại phá nát, lại cô nỏng Âm, âm Mỗi một bước hạ xuống đều là trầm trọng để thang trời đều là có chút chấn động Phát sinh nổ vang vang lớn Để phụ kiện mấy cái thang trời trên người đều có thể cảm nhận được Không khỏi liếc mắt xem ra Nhưng cũng cái gì đều không nhìn thấy Ở khác một chiếc thang trời bên trong Thái thanh thánh nhân cả người đều là thái thanh tiên Quang phun trào Nhanh chân cất bước Một bước mấy chục cấp Hả Nhưng không đến bao lâu Thái thanh thánh nhân cũng là cảm nhận được áp lực Trong lòng hơi động Liện muốn dẫn ra thiên đạo chi lực ra thân. Nhưng để thái thanh thánh nhân vì đó biến sắc chính là. Ở cách này thang trời bên trong. Hắn không cảm giác được thiên đạo chi lực. Tình huống sống nhau cũng là xuất hiện ở thánh nhân khác trên người. Thánh nhân bên trong yếu nhất chuẩn để đạo nhân càng là cái chán xinh hãn. liền lục trượng kim thân đều khiến cho đi ra. Càng đi lên càng là chậm chậm. Mà cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế Cũng là cảm giác mình không thể xúc động chư thiên chi lực ra thân Điều này cũng làm cho hắn không khỏi sắc mặt khó coi lên Nếu như Đinh Nhạc Sở Khắc này cũng sử dụng tiên linh sách Như vậy hắn cũng sẽ phát hiện tiên đạo chi lực cũng thêm không được thân Này thang trời tựa hồ đang ngăn cách hồng hoang thiên địa Mà cuối cùng Ở mặt khác cái kia hai cái thang trời bên trong Hốn nguyên cảnh sơ kỳ Thần thông cảnh cường giả đều là khó khăn Từng cách từng cách bị bỏ xuống thang trời Chỉ có một ít hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả còn ở kiên trì Vào lúc này Đại gia cũng đều không có tâm sự tranh đấu Đều là từng cách từng cách khiến suốt toàn lực trèo lên trên Thiên địa kết giới ở ngoài Hồng quân đảo tổ đứng lặng ở cuồng bão hốn độn chi khí bên trong Mặt cho cái kia hốn độn chi khí nổ tung vô cùng Đến đảo tổ trước người cũng là dường như gió nhẹ giống như thổi qua Mà giờ khắc này Thiên địa kết giới bên trong Có 18 đảo thang trời từ hồng hoang thiên địa bên trong dối ra Ở hồng quân đảo tổ trước mặt đình chỉ 18 tám đảo thang trời cuối cùng hội tụ thành một mảnh phạm vi trăm mét tảng đá đài Quang mang oanh động Lộ ra mánh liệt thiên quy Một lúc lâu, âm Một tiếng vang lớn Một chiếc thang trời chấn động mảnh Đón lấy Một vệt thần quang ấm ánh bóng người đi ra Rơi vào thanh trên đài đá Một thân kim y Nhưng là thần vân thượng nhân Thần vân thượng nhân dơ tay đối với hồng quân đảo tổ xem như là quý trào chính là đứng yên không nói. Hắn sắc mặt vẫn tính cung dung, ầm, ầm. Đột nhiên, lại có hai đảo thang trời đột nhiên quang mang chấn động tùy theo hai bóng người từ phía dưới đi ra. Một cách thần quang ngập trời, dường như thần vương giống như. Một cách tiên quang lượn lờ, bóng người ngơ ngơ hồ hồ. Hầu như không phân trước sau Rơi vào tảng đá trên đài Khí thế trùng thiên Để tảng đá đài đều là chấn động mấy chấn động Yêu hoàng thái nhất thái thanh thánh nhân Trong tay hai người đều cầm khai thiên chí bảo Hốn đồn chung Thái cực độ Khí thế mạnh mẽ phóng thích Để tảng đá đại đều là xung động Bê sư cầu đặt mua Cầu vé tháng Cầu phiếu đề cử, xin mời các anh em chống đỡ thanh ngược, cảm tạc.